Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xuyến đột ngột chết, Ninh thương chỉ quá bộ ở tội quá trẻ Nhưng lại tự án ổi, từ nay chị em lại có dịp gắn bó như xưa Chính vì yêu kỷ niệm mà những ngày cuối tuần Ninh hay qua ở với mẹ con Xuyến Giờ này ngồi bên Hương sống lại cái dĩ vãng chan hỏa ấy Ninh thấy tình yêu của mình dành cho Hương vừa trở về nguyên vẹn Có pha thêm chút lòng thương hại bởi biết rõ nỗi khổ vật vờ của Hương suốt 10 năm qua bên chồng. Chàng tự thấy mình là người cao cả, bao dung, sẵn sàng bù đắp cho Hương những mất mát của tuổi thanh xuân và ngược lại. Hương cũng sẽ yêu tràn gấp bội. Chàng lặt bàn tay mình, nắm lấy bàn tay Hương và nói bâng cua. Anh quen em trước mà rốt cuộc lại gặp em sau. Câu nói của Ninh làm bùng lên niềm hạnh phúc chan hỏa trong tim Hương, nhưng đồng thời, cảm nhận được nỗi ngậm mùi trong lời tỏ tình xa xôi ấy Khiến nàng nao nao muốn rơi lệ Nàng ngả đầu vào vai Ninh và nghẹn ngào nói Anh đừng nhắc nữa, em khổ tâm lắm Đâu phải chỉ có một mình anh tiếc đâu Chính em còn tiếc hơn anh nữa Nhưng mà em tin đó là duyên số Giờ này em mới đến với anh Em mang đầy mặc cảm trong lòng Vì, vì, vì, vì em không có xứng đáng với anh Nhưng mà em cứ tự an ủi rằng mãi đến hôm nay này Định mệnh mới sắp đặt cho em gặp anh Ninh cượng cười để khỏa lấp nỗi xúc động Anh có hối tiếc gì đâu Chỉ là câu nói vô tình thôi Biết em chịu đựng 10 năm không có hạnh phúc Anh còn thương em hơn Thôi đi anh ơi Anh tí cũng không được là vì lỗi tại anh Ngày ấy em sang nhà anh thường xuyên Anh có dám nói gì với em đâu Mà không nói ít ra thì cũng phải nhờ bà Xuyến nói dùm chứ Ai mà im lặng như anh Bây giờ còn tiếc cái gì nữa Ninh chọn cánh tay qua lưng Hương Bấu vào vai nàng và nhắc lại Anh đâu có tiếc gì Anh chỉ mong đem lại hạnh phúc cho em thôi Anh hứa đi nhé Những gì anh nói với em hôm nay Tại quán Hương Trầm này Em sẽ ghi nhớ suốt đời Mai kia về sống với em Cấm không được nhắc tới quá khứ Đàn ông các anh là hay có cái tật đó lắm Lúc yêu thương chuyện gì cũng bỏ qua được Lúc chán nhau rồi thì Kể đủ thứ Về dĩ vãng Tiếc là em không mang theo cái cassette để thu tất cả những điều anh nói hôm nay Chưa gì em đã lo Em biết tính anh mà Anh đã hứa điều gì Dù là lỡ lời thì anh vẫn làm đúng như lời đã hứa <cười> Em hỏi anh này Thế hôm nay ngồi đây với em Anh đã lỡ lời với em câu nào chưa Thí dụ bây giờ anh thử lỡ lời là nói yêu em đi Anh nói yêu em là nói với tất cả tấm lòng của anh chứ không phải là lỡ lỡ. Hương ngồi im, nép sát vào người ninh, nàng cảm động đến chào nước mắt, không nói được gì nữa. Từ đó, hai người ít nói, chỉ âm thầm ngồi kế bên nhau trong tiếng nhạc dịu dàng tới gần nửa đêm. Ngồi sau lưng Ninh trên đường về, Hương rất muốn ngỏ lời dù Ninh ngủ lại với nàng đêm nay, nhân khái và con nàng đi vắng, nhưng ngực ngủng không dám nói ra, ở một người đàn bà đã có chồng tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net